ta v mê say điệu nhạc buồn đàn lên lời nhạc sĩ cô đơn hay đàn cho ta khúc g i u xưa khô dù hồn ngầm rồi cuộc tình thương nhớ thương ta vẫn mê say điệu nhạc g i u t o n ai dìu ai bước thăng vô dù ngày chia もう1回、もう1回、もう1回、もう1回、うううううううううううううううううううう đà này còn gieo rắc thương xin người cùng ta xây điệu luận ngũ ai biết theo mười sáu điều nha buồn đan lên mấy nhạc sĩ cố đơn hay đan cho ta khúc sâu sớm ô dù hôn đong m i cố tình thương nhớ thương ta vẫn mười sáu điều nha sâu còn ai dìu a bước trong đô dù ngay chia gần đêm thuyết tha bơ môi nào thèm nô hôn nòng nòng lặn môi đi tìm nhau chẳng đêm xao đau bài thăng nô cuối cùng mọi em từ bước giữa đêm say tình yêu rồi theo còn gieo rắc vui thương xin người cùng ta say điệu luân vũ ai biết chơi